Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 516 Chém giết Thiên Chủ N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Vi đến vô địch vương giả Truyện thừa Không chỉ có là cỡ lôi thiên thiên chủ Chính là một ít táo hóa Đỉnh cao cường giả Cũng là ánh mắt quay lại Lạnh lùng cực kỳ Xuống Đinh nhạc biến sắc Đem Mạc Thiên Quang đến một bên. Thân hình hơi động. Trực tiếp chính là lạc ở trên mặt đất. Chuẩn bị bỏ chạy. Chết. cửu lôi thiên một ông lão rơi xuống. Thủ trưởng trực tiếp đánh xuống. Muốn một trưởng giết chết đinh nhạc. Nhưng lúc này. Một vị táo hóa đỉnh cao cường giả cũng là rơi xuống. Ánh mắt không khỏi ngưng lại. Sơ tay một trưởng vỗ bay vị lão giả kia. Trực tiếp chính là gân xương gãy nước Liên tục thổ huyết Ánh mắt có nổ có sợ Tiểu tử đem vô địch vương giả truyền thừa sao ra đây Tạo hóa đỉnh cao cường giả mắt lạnh nhìn Đinh Nhạc nói rằng Vô cùng ý chí chi lực sôi trào mãnh liệt Êt Đinh Nhạc bước đi liên tục khó khăn Cái chán đều là bốc lên một tầng mồ hôi lạnh Tiện bối, thần thông bảo kính cũng chỉ là vãn bối gặp may đúng dịp đoạt được Thật không có vô địch vương giả truyền thừa Đinh nhạc nói rằng Được, nếu ngươi không muốn giao ra đây Như vậy liền do ta tự mình lấy Bản tỏa đối với sư hồn một đạo vẫn còn có chút lính ngộ Tạo hóa đỉnh cao cường giả cười gầm Bàn tay lớn vổ một cái Căn bản không cho Đinh Nhạc cơ hội phản kháng. Trực tiếp nắm lấy Đinh Nhạc. Muốn triển khai sư hồn phương pháp. Đinh Nhạc nhất thời trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Tạo hóa đỉnh cao thực sự cao hơn hắn quá nhiều rồi. Thủ đoạn gì đều là khó để bù đắp trong đó trinh lịch. Chính là Dương mi Đại Tiên Pháp lực hóa thân. Giờ khắc này trải qua vài lần sử dụng. Cũng là đối với tảo hóa đỉnh cao mất đi uy hiếp, phá. Đinh nhạc sống to. Cả người hốn độn tiên Quang ầm ầm nổ tung. Thần lực vô cùng. Đấm ra một quyền. Phịch một tiếng. Đem tảo hóa cường giả tối đỉnh bàn tay lớn oanh trở lại. Tiên thể không sai nhưng vẫn như cũ không đủ. Tảo hóa đỉnh cao cường giả có chút mất ngờ. Nhưng vẫn như cũ không thèm để ý Tiên thể là không sai Nhưng vẫn không có mạnh đến có thể uy hiếp đến hắn mức độ ầm Một bàn tay lớn đập xuống, phịch một tiếng Đinh nhạc trực tiếp bị đập ở trên mặt đất Trong cơ thể pháp lực đều là bị chấn động muốn tán loạn Há mồm thổ một ngụm máu tươi Nhưng vào lúc này trên cao không Thạch liệt thiên chú ý đến nơi này, ánh mắt chừng, tức sần bạo phát, hét lớn một tiếng, nhất nghiệp, người muốn chết, nổ vang một tiếng. Thạch liệt thiên thôi thúc thần thông bảo kính, soạt một tiếng, một đảo mông mông ánh sáng quét xuống, bộp một tiếng rơi vào nhất nghiệp thiên chủ trên người, thổi phù một tiếng. Nhất nghiệp thiên chủ trong nháy mắt chính là bị quét bay ra ngoài thân thể phá nát trực tiếp liền đi rồi nửa cách mạng. Các ngươi đều muốn chết. Thạch liệt thiên quát lạnh bảo kính lưu chuyển từng đảo từng đảo quang mang quét ra. Mơ mơ hồ hồ. Nhưng nắm giữ không gì sánh được uy năng. Quét ngang thiên địa. Nhất thời. Mấy vị ra tay tạo hóa cường giả tối đỉnh đều là thổ huyết rút lui. Sắc mặt ngơ ngác Đi Đinh nhạc đứng dậy Vội vã rút lui Tình huống bây giờ hết sức loạn Căn bản không thể quang dựa vào thạch liệt thiên Bốn phía những kia không có ra tay Cường giả cũng không biết sẽ sẽ không xuất thủ Dù sao thần thông bảo kính sức mê hoặc thực sự quá lớn Đinh nhạc không có đi ra khỏi bao xa liền cảm giác không đúng Ánh mắt quét qua Dừng bước Ngược lại cũng cảnh giác Tiểu tử Không nghĩ tới ngươi tàng rất sâu Có thể có được vô địch vương giả truyền thừa Lại có thể xúc động thánh sơn đại trận Xem ra ngươi cùng lục tục thật sự có chút ngọn nguồn a Một ông lão từ phía trước đi ra Lạnh léo nói rằng Đinh Nhạc vẫn chán ngưng lại Nhận ra đối phương chính là trước kia bắt hắn làm con cờ thí một vị cửu lôi thiên thiên chủ Bó tay chịu trói đi Ông lão mở miệng nói ánh mắt mang theo miệt thì thản nhiên nói Đinh Nhạc lấy ra bất chu ấm Ánh mắt mang theo hàn quang Nói rằng Cái kia đến xem tiền bối thần thông đến cùng làm sao Vô tri tiểu tử Ông lão cười gần, nhìn đinh nhạc dường như nhìn thấy một con đang giấy rua rung rễ. Oanh, bàng bạc bà ý chí chi lực hình thành bão táp, rơi vào đinh nhạc trên người, muốn tiêu diệt đinh nhạc nguyên thần. Nhưng bây giờ đinh nhạc ý chí chi lực nhưng là đủ để so với tạo hóa chung kỳ. Chỉ bằng vào ý chí sau khi, tạo hóa hậu kỳ tuy rằng có thể áp chế đinh nhạc, Nhưng tuyệt đối không thể mang tính ác đảo nghiền ép hắn Huống chi Đinh Nhạc trong tay còn có thánh thập tử giá Nổ vang một tiếng Đinh Nhạc trực tiếp sông lên trên Hốn đổn tiên quang tràn ra Từng sợi từng sợi bốc lên Đinh Nhạc trở tay chính là đem bất chu ấm đánh về ông lão Vô cùng thần lực sụp đổ rồi hư không Để ông lão đều là chi biến sắc Vội vã lùi về sau Tiên thể mạnh hơn cũng là vô dụng Ông lão cười gần bàn tay lớn vỗ một cái Thần lôi đầy trời rơi vào đinh nhạc Vậy ngươi thử xem Đinh nhạc hét lớn Nổ vang một tiếng Bất chu ấm trực tiếp đập nát thần lôi Đón lấy Đinh nhạc nắm tay thành quyền Nổ vang một tiếng Một đảo hốn đổn tiên quang dường như lưu tinh giống như đảo hoa Vỡ nát ông lão một góc quần áo Nhất thời Ông lão mặt trầm như nước Khó coi đòi mạng Hắn dĩ nhiên suýt chút nữa bị một cách táo hóa sơ kỳ tiểu tử cho thương tổn được Điếc không sợ súng bản tỏa tiến ngươi một đoạn đường Ông lão không muốn trì thoáng nữa Trong tay một phen Vô tận ánh chớp toát ra đến Ui năng kinh thiên Phịch một tiếng Đem đinh nhạc quét ngang đến xa xa Tạo hóa hậu kỳ thần thông quả nhiên có chút lợi hại Đinh nhạc há mồm thổ huyết Sắc mặt hơi trắng bệt nói rằng Chết Ông lão cười gần đi tới Một chỉ điểm xa Một điểm ánh chớp hiện ra trực kích đinh nhạc mi tâm Nhưng vào lúc này Đinh nhạc đột nhiên vung tay lên Một mảnh thánh quang tùy ý Rơi vào trên người lão giả Nhất thời để ông lão xứng người lại Đây là thánh thập tử giá vô cùng cầm cố chi lực Cái gì? Ông lão sắc mặt đại biến Vội vã thôi thúc pháp lực muốn tránh thoát cầm cố Nhưng lúc này đinh nhạc trong nháy mắt liền chuyển động Một cây cảnh liễu từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra như điện. Dường như một cây trường thương giống như... Thổi phù một tiếng. Trực tiếp xuyên thấu ông lão đan hải. Đánh tan pháp lực của hắn. Chết đi. Đinh nhạc phất tay. Bất chu ấm quay về đầu của ông lão ầm ầm nện xuống. Thổi phù một tiếng. Dường như dưa hấu phá nát. Khẩn đón lấy một đảo hỗn độn tiên tiên hỏa phun trào bao phủ mà ra trong nháy mắt đem ông lão hóa thành cho tàn đi. Đinh nhạc không có trì hoãn, đứng dậy liền đi. Mà ở phía sau, cũng chuyển đến vài tiếng sát khí ngút trời kêu to. Là cửa lôi thiên cách khác thiên chủ, mà giờ khắc này, ở trên bầu trời. Tình cuốn cũng là càng ngày càng hỗn loạn Rất nhiều cường giả đều là không nhìn được đối với thần thông bảo kính tham niệm Bắt đầu ra tay Đảo đảo thần thông kinh thiên động địa Cho dù là thạch liệt thiên Sơ khắc này cũng là quần áo mang huyết Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo Chết Thạch liệt thiên hét lớn Thân hình cao to kiên cường Có cố định thiên lập địa bàng bạc của y thế. Một vệt hào quang lưu chuyển. Không khác biệt công dịch. Nhất thời để rất nhiều cường giả vội vã lùi về sau. Nhưng lúc này. Thạch liệt thiên thân hình nhảy lên. Trực tiếp liền đến cái kia một tính ông lão trước người. Tiên kiếm xoay ngược lại. Mang theo hàn quang. Trực tiếp chém qua. Thổi phù một tiếng. Trực tiếp chém xuống đối phương đầu lâu mãnh liệt kiếm khí trực tiếp liền tiêu diệt một tính trên người lão giả hết thầy sinh cơ Phù phù một tiếng Tạo hóa đỉnh cao thi thể cũng là trực tiếp rơi xuống trên đất Chết không toàn thây Nát một chỗ Những cường giả khác xem có chút sợ hãi Mồ hôi lạnh sơ Sơ Quy Quy Ra Trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi